cảm tạ tinh thần hệ dị năng mất cảm ở phóng thích mùi hoa gì đó sau khi xuất hiện diêm hy ôm liều y lia i kim hệ dị năng ngưng tụ thành kim nhận cấp tốc công kích mà đi y lia i tỉnh tỉnh diêm hy tận lực tỉnh lại liều y lia i sử dụng phương thức là liều y lia tỉnh táo lại khi phát hiện chính mình miệng mũi cũng không có thể hô hấp thiếu chút nữa nghẹn chết đều làm phát hiện chung quanh nguy hiểm khi theo bản năng mang theo diêm hy ẩn thân đang kêu biến dị thực vật nhân bọn họ thân hình biến mất do đó trở nên táo bạo đứng lên ẩn thân sau liều y liều y hãy nhìn đến bản thân tình huống thuận đêu to lên a a diêm hy ca ngươi đối ta làm cái gì diêm hy che nàng miệng hung tận nói hẳn là ngươi đối ta làm cái gì ngươi đều không nhớ rõ liều y liều y đi chấp chấp ánh mắt ho diêm hy không buông tha nghĩ tới liều y liều y đi hãy lẩm bẩm lẩm bẩm h ế t hầu không không có diêm hy hít mắt ta không thích nói dối nhân ân l ờ i này rất có uy hiếp tính liều y lưỡi l i hè dây túng kia vậy ngươi muốn thế nào diêm hy nhữ mày ngươi làm những chuyện gì không phụ trách liều y lưỡi l i hè nháy mắt sở t a phụ trách vì sao muốn ta phụ trách loại chuyện này bình thường là nữ nhân tương đối chịu thiệt đi diêm hy hừ một tiếng liều y lưỡi l i hè nhìn về phía ngón tay hán nội tâm chính mình hoa một tiếng khóc ta ta chúng ta tuổi t r ê n lệch lớn như vậy ta ca không sẽ đồng ý diêm hy bị lấy tuổi nói chuyện mặt hg ắ ì không nói chuyện diêm hy theo liều y lưu y thì càng đáng sợ c h ắ t c h ắ t n h ã n tình liều y lưu y đ dùng nước mắt thế công cái kia ngươi có biết ta có cái thực yêu thực người yêu tuy rằng hắn đã chết nhưng tạm thời cũng không tưởng cùng với người khác cho nên ngươi muốn ta phụ trách trong lời nói chờ một đoạn thời gian nhường ta sửa sang lại sửa sang lại cảm xúc ngươi hiểu được đi diêm hy cũng tưởng khởi liều y lưu y để đứa nhỏ này làm qua chuyện ngu x u ẩ n nhi gật đầu xem như ngầm đồng ý hô liều y liều y liều vỗ vỗ chính mình ngực nhẹ nhàng thở ra hốt chú ý tới diêm hy ánh mắt liều y liều y liều đi xuống nhìn lại mạnh hai tay c h e a không cho xem không cho xem hai tay c h e sau liền tương đương với bông u ra diêm hy khiến diêm hy bại lộ tại kia đàn biến dị thực vật trung gian diêm hy cấp tốc động tác trực tiếp ôm lấy liều y liều y thân hình tiếp tục biến mất tại kia đàn biến dị thực vật giữa biến dị thực vật manh nhanh mặc quần áo đây là diêm hy ta không mau được qua đây là liều y đỉa y đỉa a a ngươi làm gì ngươi đằng không buông tay ta đến diêm hy không khỏi phân trần lôi kéo liều y đỉa y đỉa đến gần nàng quần áo bóc ra địa phương nhặt lên nhất kiện kiện hướng trên người nàng bộ đi về phần liều y đỉa thủ đây là bị hắn đặt ở hắn trên lưng liều y đỉa y đỉa lao nam nhân đùa dỡn lưu manh xương thảo người hướng nơi nào chạm vào rừng tay rừng tay a uy ép buộc hồi lâu rốt cục mặc xong quần áo l i ề u y ư ý hãy nhẹ nhàng thở ra cứ việc quá trình không đẹp lệ nhưng kết quả đã tốt lắm diêm hy cấp l i ề u y ư ý hãy mặc xong quần áo sau liên bắt đầu quan sát đứng lên này thực vật hình thái l i ề u y ư ý xem ánh mắt hắn não bổ hắn giải phâu hình ảnh cảm thấy một chút nội tâm thét trói thai trạng người này thủ tuyệt đối là lại ngứa học bi lở tệ lì đòi ổ